mời các bạn lắng nghe tiểu thuyết trinh thám kẻ trừng phạt của tác giả Vi Nhất Đồng dưới dòng đọc của Thanh Bình các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo rất là xin lỗi các bạn hôm nay mình mới nhận được cái cuốn uh, kẻ trừng phạt của chị Nguyễn Chi gửi uh, cho mình Mình cũng hứa là ngay sau tối hôm nay đọc và sáng hôm sau, chậm nhất là sáng hôm sau sẽ có. Nhưng hôm nay cũng có đi uống một chút rượu cho nên là có khi đọc nó không được hấp dẫn. Thì mong các bạn thông cảm. Còn bây giờ mời các bạn lắng nghe phần thứ nhất của tiểu thuyết trinh thám kẻ trừng phạt. Một vụ tai nạn kỳ lạ Người cầm lái là nữ phạm nhân đã chết cách đó ba ngày Một thi thể đột nhiên biến mất Một thi thể khác bị lấy cắp trái tim Một vụ nhảy lầu không rõ nguyên nhân Một vụ dò dỉ khí ga suýt gây ngạt thở Ai là kẻ đứng sau hàng loạt vụ án bí ẩn đó Tên tiểu quỷ mang dám giúp trẻ con với cái đầu có thể xoay ngược 180 độ hay nữ thi tể có gương mặt đen sạm và đôi môi dỉ máu liệu đó là sự báo thù dùng rợn hay một sự trừng phạt thích đáng như lời tiên tri đầy chết chóc những kẻ mang tội đừng hòng cố sống với hàng loạt tình tiết hồi hộp gây cấn yếu tố trinh thám dày đặc xen kẽ ma quỷ thần bí cái trừng phạt sẽ khiến bạn đau tim cực độ nhưng say mê không rời Vi Nhất Đồng, tác giả chính thám được coi là hiện tượng trên trang Gianni của Trung Quốc Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành cảnh sát Không có khả năng làm chủ những câu chuyện mang đề tài hình sự hiện đại Và rất giỏi kết hợp tình tiết các vụ án với việc khắc họa tính cách nhân vật trong mỗi tác phẩm của mình Bên cạnh kẻ trừng phạt, Vi Nhất Đồng còn nhiều tác phẩm nổi tiếng khác Tiêu biểu như bộ quần áo sắc chết Nữ quỷ trong tôi, lời nguyền vong linh. Chương 1. Vụ tai nạn kỳ lạ Tôi là một cảnh sát. Thời gian đầu, tôi làm việc trong đội cảnh sát tuần tra mà mọi người quen gọi là lực lượng 110 là lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh của Trung Quốc. Hai năm trước, nhờ thành tích xuất sắc Tôi được điều lên đội cảnh sát hình sự Bắt đầu chỗ này điều tra các vụ án đủ thể loại Làm trong ngành này Chứng kiến biết bao kiểu chết chóc Dù có nhát gan đến mấy Cũng được luyện cho to gan lớn mật Nhưng gần đây xảy ra một vụ án rất kỳ lạ Khiến mọi người vô cùng hoang mang Ngay cả những bậc tiền bối Cũng phải sờn gai ốc Trong sự việc bắt đầu Khi một đồng nghiệp của tôi Là Hồ Viễn bị tai nạn chiếc sang đan của cậu ta đâm trực diện vào một chiếc xe việt dã. Lúc đó trên xe có hai người, hồ viễn ngồi ở ghế phụ lái, còn người điều khiển là một phụ nữ. Hiện trường vụ tai nạn rất thảm khốc, cú va đập khiến hồ viễn tử vong tại chỗ, thi thể biến dạng, máu me đầm đìa. Điều kỳ lạ là cơ thể người phụ nữ cũng bị biến dạng nhưng lại không hề chảy giọt máu nào. Kết quả khám nghiệm tử thi cho biết người phụ nữ này đã chết cách đây 3 ngày. Những người đầu tiên có mặt ở hiện trường là lực lượng cảnh sát giao thông. Họ tìm thấy tài cảnh sát trên người hồ viễn, biết được đơn vị của cậu ấy nên lập tức thông báo cho chúng tôi. Còn người phụ nữ không có bất cứ thứ gì để chứng minh được danh tính. Tối hôm đó, tới phiên tội chúng tôi trực ban, ngoài trời mưa rả rích, mặt đường ướt nhạt, thỉnh thoảng mới thấy bóng người đi lại. Vô cùng vắng vẻ Chúng tôi cứ nghĩ sẽ không có vụ án nào xảy ra Nên vừa ngồi buôn chuyện trong phòng trực ban Vừa nhấm nháp đồ ăn đêm Quang quang Một hồi chuông điện thoại xé tan bầu không khí an nhàn Nghe điện thoại xong tôi vội báo cáo sự việc với anh điên tổ trưởng Anh lập tức buông bát mì vừa mới ăn xong Nhanh lên Đi kiểm tra xem xảy ra chuyện gì Anh vừa nói vừa bước nhanh ra cửa Chúng tôi vội vã theo sau Anh điên tên thật là Dương Phong Tuổi ngoài 40 Đầu đinh nức ra đen bóng Cơ thể cường tráng Vừa nhìn đã thấy ngay hình dáng Một viên cảnh sát hình sự Do phong cách làm việc quả quyết và nhanh chóng Lúc nào cũng hừng hực khí thế Nên mọi người đặt cho anh cái biệt hiệu ấy Trên đường đến hiện trường Sau khi báo cáo tình hình với đại đội trưởng Anh điên ngồi im chẳng nói câu nào Suốt 10 năm làm cảnh sát hình sự Anh đã phá không biết bao nhiêu vụ án Có thể nói là một thần thám Danh bất hư truyền Nhìn thấy bộ dạng của anh lúc này Rồi nhớ lại nội dung cuộc điện thoại Tôi không khỏi thấy sợn gai ốc Lần đầu tiên chúng tôi gặp phải Sự việc quá dị như thế Người lái xe là một phụ nữ đã chết Chúng tôi phóng như bay tí hiện trường Bây giờ xung quanh đã đông nghẹt người Bên cạnh là một hàng xe dài Từ xe cảnh sát đến xe của bệnh viện Và các đơn vị liên quan Chúng tôi vội tìm một chỗ đỗ xe Rồi theo anh điên chen vào đám người Đầu chiếc xăng đen màu đen hiệu Zeta Quả hồ viễn và chiếc xe Việt giã kia đều bị bẹp rúm Trên mặt đất la liệt mảnh linh kiện và kính vỡ Bên cạnh là hai cái xách được đậy vài trắng Một tấm đã nhuốm đỏ Mà máu hòa với nước mưa chảy sang bên cạnh ứ lại thành một vũng khiến ai cũng phải dùng mình Anh Điên nhanh chóng giới thiệu rồi ngồi xuống Lật tấm vải trắng nhuốm máu ra Mặc dù khuôn mặt đã biến dạng Nhưng chúng tôi vẫn không vẫn rất là nhận ra nhân vật là Hồ Viễn Anh Điên không nhìn thêm nữa Lập tức di chuyển sang chỗ tấm vải trắng bên cạnh Tim tôi như bị bóc nghẹt Vì đây không phải một người chết thông thường Mà là một sát chết biết lái xe Tấm vải được lật ra Trước mắt chúng tôi là một khuôn mặt đen sạm Có nhiều vết bầm Một vài lọn tóc ướt bết trên trán Mặc dù không phải bác sĩ pháp y Nhưng tôi cũng đoán được nạn nhân đã tử vong Trên 24 tiếng Khi tôi còn chưa hết kinh ngạc Anh Điên đã nhanh chóng đeo găng tay Tiến hành chẩm sát khuôn mặt người phụ nữ Thực sự tôi không có tâm trạng nào nhìn cảnh đó Vội... Quay người đi chỗ cảnh sát giao thông, hỏi thăm tình hình người lái xe Việt giã. Nạn nhân bị thương rất nặng, đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo quan sát hiện trường, có thể chiếc sang đan đã bất ngờ di chuyển sang làn đường bên, đâm thẳng vào chiếc xe Việt giã. Do quá bất ngờ, cộng thêm trời mưa khiến tầm nhìn giảm sút, lái xe Việt giã không kịp tránh khỏi vụ tai nạn thảm khốc. Viên cảnh sát giao thông đã đứng tuổi, lên tôi thử hỏi trước đây anh ta có gặp vụ nào tương tự không. Anh ta lắc đầu, nói Trong bao nhiêu năm phụ trách sự cố giao thông, anh chưa từng gặp, thậm chí chưa từng nghe một sự việc kỳ lạ như thế này. Tôi hỏi thêm về khả năng chiếc xe của hồ viễn do người khác lái. Chẳng hạn, hắn nhảy ra khỏi xe ngay trước vụ va chạm rồi đưa thi thể người phụ nữ vào ghế lái xe. Nhưng anh ta trả lời chắc lịch, Chắc chắn là không Lái xe nhất định là người phụ nữ đó Tôi đang định hỏi vì sao Có thể khẳng định như vậy thì anh điên gọi Lục Dương Mau lại đây xem có phải Tân Hiểu Mai không Tân Hiểu Mai Cái tên này vừa quen vừa lạ Đến khi quay lại tôi mới chợt nhớ ra Cô ta là một phạm Tội phạm giết người trong vụ án Mà phòng cảnh sát đã lập cả một tổ chuyên án Lúc đó tôi mới chuyển đến Chưa có nhiều kinh nghiệm nên không được chọn Còn anh điên và hồ viễn đều tham gia Dưới bàn tay của anh điên Khuôn mặt người phụ nữ đã khôi phục 8-9 phần Tóc được vén gọn gàng Sau khi nhận dạng tôi gật đầu xác nhận Đúng là Tần Hiểu Mai Điều này khiến vụ tai nạn càng trở nên ly kỳ Tần Hiểu Mai đã bị kết tội giết người Mấy ngày Hôm nay chính là thời gian hành hình Sao thi thể cô ta có thể lái xe đưa hồ viễn đi tự sát được Không chần chừ một giây, anh Điên lập tức báo lên cấp trên, lãnh đạo phòng cảnh sát thành phố ra lệnh, vụ án này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, yêu cầu đội cảnh sát hình sự điều tra cặn kẽ, đừng đưa Dương Phong được chỉ định là người phụ trách chính. Anh Điên lập tức yêu cầu đồn cảnh sát khu vực thông báo cho cha mẹ Tần Hiểu Mai đến nhận diện. Tần Hiểu Mai là sinh viên nên cha mẹ cô ta chắc chỉ ngoài 40 tuổi nhưng mặt đầy nếp nhăn. Đầu lấm tấm bạc đủ thấy sự việc của con gái khiến họ sốc nặng đến mức nào Mẹ Tần Hiểu Mai khóc suốt từ lúc đến đến hiện trường Chỉ có cha cô ta đến xác nhận danh tính con gái Anh điên giao lại hiện trường cho hai đồng nghiệp khác trong nhóm Cha mẹ Tần Hiểu Mai ngồi trong xe cảnh sát Xe của nhà tang lễ Theo phía sau tất cả cùng chờ về đội cảnh sát hình sự Vụ án này vô cùng kỳ lạ Rất có thể Cần tiến hành giám định pháp y cả hai thi thể. Về đến nơi, thi thể giao cho bên pháp y, còn chúng tôi đưa cha mẹ Tần Hiểu Mai đi lấy lời khai. Cha Tần Hiểu Mai là Tần Xuyên cho biết, con gái ông đã chết từ ba ngày trước, theo phong tục sau khi chết gia đình phải để xác ở nhà bảy ngày rồi mới được hỏa táng. Trong thời gian đó, lúc nào cũng có người canh giữ linh cữu Mấy ngày nay, tại linh đường không hề xảy ra việc gì kỳ lạ. Chiếc con tài đặt xác Tần Hiểu Mai vẫn đóng nguyên. Khi nhận được điện thoại của cảnh sát, gia đình tin rằng có sự nhầm lẫn nào đó. Nhưng để chắc chắn họ vẫn mở nắp quan tài ra thì phát hiện thi thể Tần Hiểu Mai đã không cánh mà bay. Họ vội vã chạy tới chỗ cảnh sát. Tần Hiểu Mai trình bày xong, anh điên lại hỏi. Hàng ngày canh linh cứu gồm những ai? Theo phong tục ở quê chúng tôi, người trên không được canh linh cứu người dưới. Nếu không cả dòng tộc sẽ bị trời của Nên đành để các anh chị em họ của hiểu mai cách Cũng may có người, có mấy người họ hàng giúp đỡ lo hậu sự Chứ mỗi hai chúng tôi thì cũng không thể xoay sở nổi Đã thế mẹ hiểu mai còn suy dụp thế kia cơ mà Tôi thấy hơi ngạc nhiên Vụ án tầng hiểu mai được xử công khai Hành vi giết bạn cùng phòng của cô ta vô cùng tàn nhẫn về lý mà nói với loại người này họ hàng thân thích cũng muốn tránh xa vậy sao sau khi chết vẫn có người nhiều người giúp đỡ đến thế tôi bèn hỏi họ hàng không có ý kiến gì về việc tần hiểu mai giết người hay sao nói láo hiểu mai không thể là hung thủ giết người được mẹ tần hiểu mai ngẩng đầu trừng mắt nhìn tôi tần xuyên vội kéo tay áo vợ nhẹ nhàng khuyên nhủ Bà nó à, con gái đã đi rồi, nói những lời này còn có nghĩa lý gì nữa? Các ngươi đổ oan cho hiểu Mai nên nó mới chết không nhắm mắt, nhất định nó quay về tìm các ngươi báo thù đấy. Ha ha. Vốn đã hơi ghê người về vụ xác chết lái xe, giờ nghe mẹ Tần Hiểu Mai nói vậy, cộng thêm khuôn mặt méo dịch của bà ta, trong lòng tôi không khỏi ớn lạnh. Đối sợ hãi Thường đến từ những điều chúng ta chưa hiểu rõ Cho dù không muốn tin việc ma quỷ báo thù, Tôi vẫn quay sang nhìn anh điên với ánh mắt ái ngại Vì anh ấy cũng tham gia điều tra vụ án Tần Hiểu Mai Tần Xuyên có vẻ áy náy vội vàng xin lỗi Mong chúng tôi hiểu cho nỗi đau mất con của vợ mình Anh điên bình tĩnh hơn tôi rất nhiều Tôi hỏi thêm vài câu nữa rồi gặp cuốn sổ Lấy lời khai lại Yêu cầu đến nhà Tần Xuyên kiểm tra linh đường và bảo họ lập danh sách những người canh linh cữu trong ba ngày qua. Nhà Tần Xuyên nằm tại một thị trấn cách thành phố khoảng 10 số xung quanh hầu như đều là người bạc xứ. Bây giờ trời đã tối, không có đèn đường cũng rất ít người qua lại. Theo sự chỉ dẫn của Tần Xuyên, chúng tôi dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ. Đó là kiểu nhà tự xây, có sân, khá phổ biến ở nông thôn, linh đường của Tần Hiểu Mai được đặt giữa sân trong sân theo treo lác đác vài chiếc đèn lồng trắng tỏa ra những chùm sáng lạnh lẽo bùa vây khu linh đường u ám xung quanh đặt bảy tám vòng hoa tất cả đều màu trắng chính giữa treo bức di ảnh của tần hiệu mai và một chữ điện rất lớn giữa khung cảnh ngập tràn màu trắng ấy chiếc con tài màu đỏ đậm ngay chính giữa sân càng trở nên nổi bật quan tài Đặt trên hai chiếc ghế dài Bên dưới có một ngọn đèn dầu Khi chúng tôi đến trong sân không có một ai Tần Xuyên nói Trước khi họ ra khỏi nhà Vì nghĩ ở đây cũng chẳng còn việc gì nữa Nên bảo họ hàng quầy hết rồi Anh điên quan sát một lượt khắp sân Rồi bước về phía chiếc quan tài Vừa được mấy bước Tần Xuyên đứng cạnh tôi bỗng ớ lên một tiếng Ông bước nhanh qua tôi tiến về phía trước vừa đi vừa nói rõ ràng sau khi mở nắp quan tài để kiểm tra tôi đã đậy cẩn thận rồi mà sao giờ lại hé ra thế này đúng lúc đó một luồng gió lạnh thổi qua mấy chiếc đèn lồng trắng khẽ đung đưa những mảnh giấy trắng trên vóng hoa cũng lay động bỗng chốc khiến khoảng sân thêm phần ma quái hiểu mai về đấy Mẹ Tần Hiểu Mai hô lên rồi chạy về phía quan tài Tôi díu mày hỏi Tần Xuyên Hay là ông nhớ nhầm nách Tần Xuyên do dự không dám khẳng định anh điên xoa dịu không khí Có lẽ lúc đó họ đi vội quá nên nhớ nhầm thôi Rồi đưa tay kéo nắp quan tài Tôi thở vào vừa định bước tới giúp anh điên một tay Thì nghe thấy mẹ Tần Hiểu Mai hét lên điên dại. Hiểu Mai Hiểu Mai nói rồi bà ta lấy hết sức đẩy nắp quan tài sang một bên khiến nó đổ dầm xuống đất ba người chúng tôi đều xông đến ngó đầu vào bên trong tôi thấy miệng mình khô rát cổ họng nghẹt thở xác tần hiểu mai rõ ràng phải nằm trong phòng khám nghiệm tử thi ở đội cảnh sát hình sự sao giờ lại nằm sờ sờ trong quan tài thế này sắc mặt cô ta vẫn còn nguyên vẻ đen xạm ấy với vài chỗ bầm tím chỉ khác là mắt cô ta đang mở chừng chừng hai khoe mắt cô vịt đỏ như hai hàng lệ máu, làn môi dường như cũng hồng nhuận hơn trước. Tôi sợ đến độ không thốt lên lời, định bỏ chạy nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ, cũng may anh điên nhanh chóng đẩy tôi ra nói lớn. Gọi điện về đội, cho người đến kiểm tra phòng khám nghiệm tử thi ngay. Chương 2: Sát chết ma quái tôi nóng ngóng rút điện thoại ra tìm số điện thoại để gọi về cho bác sĩ pháp y tăng đại trí vừa rồi anh ta là người dẫn xe nhà tang đưa cái xác đến phòng khám nghiệm tử thi trong khi mấy tiếng tu tu vang lên bên tai trái thì bên tai phải tôi là câu dai rằng của mẹ tần hiểu mai hiểu mai con về rồi đấy à đừng sợ điện thoại đổ chuông mấy hồi mới thấy tăng đại trí nghe máy Khi chúng tôi về đội Anh điên không bảo anh ta giải vẫu ngay Tên này vốn lười nhắc Tôi đoán kiểu gì Sau khi cất thi thể anh ta cũng tót sang phòng trực đánh một giấc rồi Không nằm ngoài dự đoán Giọng anh ta ngay như vừa ngủ dậy Khi tôi yêu cầu đi kiểm tra xem xác Tần hiệu Mai còn trong phòng giải vẫu hay không Anh ta tỏ vẻ khó chịu Lục đường Đang đêm cậu đừng đùa tôi nữa Tôi đích thân khóa cái xác trong đó làm sao mà chạy đi đâu được? qua điện thoại khó lòng giải thích rõ ràng. tôi bảo anh ta cứ đi kiểm tra xem sao. thấy tăng đại trí vẫn lẩm bẩm, tôi đành phải nói thẳng là xác chết tần hiệu mai đang ở ngay trước mắt chúng tôi, thì anh ta mới lắp bắp nhận lời. dập máy tôi đi về phía quan tài. mưa vẫn không ngừng rơi, một cơn gió thổi qua mang theo cái lạnh đến thấu xương. tôi bất giác muốn chặt mình trong chiếc áo khoác. Khi tôi về tới linh đường, mẹ tần hiểu Mai đã bình tĩnh hơn, nhưng vẫn còn làm nhảm gọi tên con gái trông như người mất hồn. Bà ta thò tay vào trong quan tài, nhẹ nhàng lau việt máu ở khóe mắt cho cái xác. Tần xuyên định kéo vợ ra, nhưng bà ta gạt phát đi. Anh điên vẫn lạnh lùng đứng gần đó quan sát, hai đầu chân mày nhíu lại. Có lẽ những chuyện kỳ quái xảy ra hôm nay khiến trong đầu anh ta đang răng một màn sương u ám. Chẳng mấy chốc Tăng Đại Chí gọi điện lại run rẩy xác nhận Thi thể tần nhỏ mai đã biến mất Tăng Đại Chí làm nghề bác sĩ pháp y Đã mấy năm Từng chứng kiến không ít những vụ án lớn nhỏ Nên ngày thường khá bình tĩnh Quả thực tôi chưa bao giờ thấy Anh ta mất hồn mất phía như lúc này Tôi cứ nghĩ anh ta sợ về chịu trách nhiệm Đang định an ủi mấy câu Thì anh ta tiếp tục thông báo Xác, xác hồ viện cũng có chuyện rồi trong lòng tôi bỗng chịu xuống cái gì chẳng lẽ cũng biến mất sao anh yên nãy giờ vẫn đứng yên vừa nghe thấy câu hỏi của tôi hai mắt anh trợn trừng giữa đồng tử lóe một tia sáng còn vẫn còn nhưng mà nhưng mà tim tim của cậu ta mất rồi trên ngực trên ngực có một cái lỗ rất to Từng lời của Tăng Đại Trí như mũi dao đâm vào đầu tôi đau nhói, vụ án càng lúc càng phát triển, theo chữ hướng không thể tiết nổi. thấy tôi có vẻ mất kiểm soát, anh Điên giành lấy điện thoại, hỏi Tăng Đại Trí tình hình cụ thể rồi báo anh ta tới ngay phòng điều khiển giám sát lấy dữ liệu từ camera của khu vực khám nghiệm tử thi. Dường như nhìn thấy nỗi sợ hãi trong lòng tôi, lúc trả lại điện thoại anh Điên vỗ vai tôi. Lục đường, lấy lại tinh thần đi. Mặc sắc nó là người hay là ma Cũng phải tìm ra cho bằng được Nói xong chẳng đợi tôi kịp đáp lời Anh Điên tiến thẳng về phía quan tài Cúi xuống kiểm tra xác tần hiệu mai Tôi thở dài một hơi Anh Điên nói đúng Sự việc đã xảy ra rồi Chúng tôi không thể ngồi đây chờ kết quả được Âm dương tương sinh tương khắc Nếu trên đời này có ma quỷ thật Thì chắc chắn sẽ có cách để thu phục chúng Mày mày làm gì thế hả Miệng mẹ Tần Hiểu Mai vang lên Mẹ Tần Hiểu Mai tóm chặt lấy tay anh điên Tôi vội chạy lại kéo bà ta ra Mặc cho bà ta la ó Anh điên đã kịp cạnh miệng Tần Hiểu Mai Rồi quay sang quát Bà còn ngăn cản điều tra Có tin tôi cùng bà lại không Người đàn bà giật mình sợ hãi Mặt nghệt ra mấy giây Rồi bắt đầu ai oán Hiểu Mai ơi Hiểu Mai, đáng thương của mẹ ơi! Nghĩ bà ta trong chốc lát không dám sông tới nữa, tôi mới buông tay đi về phía anh điên. Bật chiếc đèn pin trên dụng ban đêm của cảnh sát, quý xuống dọi thẳng vào miệng của tần Hiểu Mai. Thi thể tần Hiểu Mai biến mất khỏi phòng khám nghiệp, còn thi thể hồ viễn bị moi tim. Tôi hiểu anh điên đang tìm kiếm điều gì. Ánh đèn vừa chiếu vào, tôi đã thấy... Trên răng tần hiểu mai còn loang vết máu, anh điên lúc này không đeo găng tay nhưng không ngại ngùng, ngón trỏ gạt ma gạt lại lưỡi trần hiểu mai. Tôi thọc ngón tay cái vào trong, một mùi tanh hôi bốc ra khiến người ta buồn nôn, tôi lập tức đứng thẳng dậy, hít một hơi liền để lấy không khí. Tần xuyên không biết nội dung cuộc điện thoại lúc nãy. Giờ thấy anh điên vừa lấy Trong miệng con gái mình thứ gì đó Bèn tò mò hỏi Tim sao Anh điên đáp chẳng chút ngần ngại Nghe vậy Tần Xuyên giật mình nùi lại Vài bước mặt sửng sốt Ông ta nhìn thấy Tần Hiểu Mai trong quan tài Rồi quay sang nhìn anh điên hỏi Đó Đó là tim ai Nếu không nhầm thì là của đồng nghiệp chúng tôi Anh chàng bị tai nạn vừa rồi đó Chúng mày chúng mày đổ oan cho hiểu mai nó về tìm chúng mày báo thù đấy ha ha người mẹ bất hạnh lại há miệng cười ngặt nghẽo mái tóc buông xóa bù sù nước mưa và nước mắt hòa làm một nhìn chẳng khác một bà điên anh điên không kèm để ý lần lượt nhấc hai cánh tay tần hiểu mai lên kiểm tra trên hai tay đều có vết máu sau đó anh điên nói với tần xuyên rằng chúng tôi phải đưa xác tần hiểu mai về để khám nghiệm. Tần Xuyên cũng không dám nói gì, chỉ thở dài một tiếng rồi gật đầu. Trong khi người vợ thần kinh bất thường vì cú sốc thì Tần Thiên có phần lý trí hơn, ông ta hiểu rõ. Sau những chuyện kỳ lạ như thế, họ đã không còn quyền quyết định đối với thi thể của con gái mình nữa rồi. Trong quan tài có sẵn tấm vải đỏ, anh điên dùng luôn để gói ghém thi thể của Tần Hiểu Mai, chúng tôi cùng khiêng cái xác ra hàng kế sau xe đặt dựa nghiêng vào cánh cửa. Sau khi lấy danh sách và thông tin về những người canh linh cữu mấy ngày qua, chúng tôi lập tức đưa thi thể tần hiểu mai đi. Đây là lần đầu tiên tôi chở một cái xác. Anh yên hiểu được nỗi sợ của tôi nên suốt chặng đường cứ nói chuyện liên hồi. Tóc tôi dính mưa ướt nhạt, áo khoác cũng ướt gần hết, mặc dù đang bật máy sưởi. Cửa xe đóng kín nhưng tôi vẫn cảm giác có luồng gió lạnh luồn vào cổ, len lỏi và từng thớ thịt. Tim tôi đập liên hồi, mắt chần chừ liếc gương chiếu hậu trong xe không bật đàn. hình ảnh trong gương thật mơ hồ, tôi nhẹn cổ rồi mở to mắt nhìn thì bỗng thấy một gương mặt kinh hãi, khóe miệng cũng đang dỉ máu, tôi quay ngoắt lại, cái xác vẫn đang dựa vào cửa xe, tấm vải đỏ che mặt vẫn y nguyên, bây giờ mới thở vào nhẹ nhõm. Đừng nhìn nữa, trên đời này làm gì có mai Mà kể cả là có cũng không phải sợ Nhiều khi chỉ là chúng ta tự dọa mình mà thôi Là phần hồn lát phần tính đấy mà Anh Điên vừa nói vừa châm một điếu thuốc Mùi khói thuốc nhanh chóng tỏa khắp không gian Tôi không hút thuốc mà bình thường cũng không ưa cái mùi này Nhưng lúc này lại thấy nó khiến tâm lý tôi ổn định hẳn Xe đã về đến khu nội thành Đúng là lúc này, tăng đại chí gọi điện thông báo trong đoạn băng ghi hình của camera hiện một đứa trẻ lạ. Đại đội trưởng cũng đang ở phòng điều khiển giám sát, bảo chúng tôi về tứ thì lập tức đến đó họp bàn. Ngay khi ra khỏi nhà Tần Xuyên, anh Điên đã báo cáo tình hình vụ án, cách xác gặp vấn đề ngay trong đội cảnh sát hình sự. Tin này mà để truyền ra ngoài chỉ e là sẽ gây ra sóng to gió lớn, nên đại đội trưởng cũng đứng ngồi không yên về đến đại đội anh điên đoán các lãnh đạo chắc cũng nóng lòng muốn xem nữ thi thể ăn tim người này ra sao nên lái xe thẳng tới trước cửa phòng điều khiển giám sát rồi báo cho tôi đi gọi cửa người ra mở cửa chính là tăng đại trí anh ta không cao lắm chỉ khoảng mét bảy dáng người hơi mập nước da trắng trẻo ngày thường vốn đã lè mè chậm chạp hôm nay mặt mũi lại càng dài hơn Không khác nào quả bóng xì hơi Cũng chẳng trách được Xảy ra chuyện tài đình như thế này Anh ta không tránh khỏi trách nhiệm Vừa rồi chắc chắn đã bị đại đội trưởng sạc Cho một trận tới bời rồi E rằng lúc này nói chuyện điện thoại chưa rõ ràng Tôi hỏi lại anh ta có phải đứa trẻ Đã lấy trộm xác của Tần Hiểu Mai đi không Anh ta chỉ lạnh lẽ gật đầu Nói sự việc nào có đơn giản như thế Lúc này đại đội trưởng bước ra Chúng tôi lập tức ngừng cuộc trò chuyện Mang thi thể Tần Hiểu Mai về chưa sắc mặt đại đội trưởng đây vẻ nghiêm trọng mang về rồi ạ đang để ngoài xe nhở tôi trả lời đại đội trưởng đi thẳng ra phía xe kéo tấm vải đỏ che mặt của tần hiểu mai ra nhìn một hồi rồi quay lại nói với tăng đại chí khóa thi thể cô ta trong phòng khám nghiệm tử thi nhớ không chừng trông chừng cái xác đấy cẩn thận còn xảy ra vấn đề này thì tôi hỏi hỏi cậu Cái tội thật lớn đấy Tăng Đại trí gật đầu vâng vâng giả giả liên tục Đi thôi chúng ta đến phòng điều khiển giám sát Xem băng ghi hình Biết đâu lại phát hiện ra manh bối gì Đại đội trưởng nói Tới nơi tôi thấy hai đồng nghiệp mà anh điên sắp xếp Ở lại hiện trường vụ tai nạn Cũng đã có mặt Đại đội trưởng bảo Bật đoạn băng ghi hình quái lạ kia cho chúng tôi xem Tòa nhà pháp y là một tòa đơn lẻ có tất cả mười tầng. Phòng khám nghiệm tử thi nằm ở tầng hai. Lối vào hành lang tầng hai có một khung cửa sắt để tỏ lòng tôn trọng người đã khuất. Trong phòng khám nghiệm tử thi không có camera giám sát, chỉ đặt một chiếc duy nhất ở ngoài hành lang. Trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn tiết kiệm điện năng ở hành lang, chúng tôi thấy tăng đại chí và một bác sĩ pháp y khác đưa hai thi thể vào trong phòng khám nghiệm tử thi rồi đi ra khóa cửa sắt và rời đi. Chỉ khoảng 5 phút sau, cánh cửa sắt lại được mở Một người mặc bộ đồ đen bước vào Người đó cao khoảng 1m1, 1 m 1m gì đó Hai tay sọ trong túi áo, đầu đội mũ Vành mũ rất dài, che kín mặt Cửa sắt nằm mở giữa hành lang Phòng khám nghiệm tử thi ở cuối hành lang bên trái Camera giám sát ở cuối hành lang bên phải Nhưng vẫn thấy rõ cả quá trình sự việc xảy ra Kẻ đàn nhập quay mặt đi Đi về hướng phòng thám nghiệm tử thi Bước chân của hắn có gì đó không ổn, vì chậm hơn rất nhiều so với người bình thường, và cứ mỗi bước phải đến cả giây sau, chân kia mới tiến thêm, trông có vẻ khá đơ cứng. Hắn cứ đi như vậy cho tới khi đến trước cửa phòng khám nghiệm tử thi, tôi thấy khó hiểu. Chẳng lẽ hắn thuộc thuộc lâu lâu tòa nhà pháp y này đến thế hay sao? Khi hắn bắt đầu ngoảnh cổ tôi tập trung hết tinh thần để... Nhìn thật rõ khuôn mặt hắn, lúc này một hình ảnh ghê sợ xuất hiện. Đầu hắn cứ quay mãi về phía sau, đến khi quay hết 180 độ mới dừng lại. Ai cũng biết, khớp cổ của người thường không thể quay ngược ra phía sau khi cơ thể đứng yên như thế. Hay điểm kỳ lạ này khiến tôi hiểu. Vì sao lúc này Tăng Đại Trí mới nói sự việc không đơn giản? Cùng lúc đó, trong đầu tôi hiện ra hai chữ tiểu quỷ. Do camera cuối cùng hành lang bên phải Phòng khám nghiệm tử thi Lại ở cuối hành lang bên trái Khoảng cách quá xa Khiến chúng tôi chỉ có thể Thấy nước da nhợt nhạt của hắn Còn khuôn mặt thì rất mơ hồ Trong vài giây khuôn mặt hắn có vẻ Động đậy Hình như hắn đang cười Hoặc đang nói gì đó Rồi hắn quay đầu lại Mở cửa phòng thí nghiệm tử thi Mười phút sau Cánh cửa mở ra lần nữa Chiếc túi đen được đẩy ra trước, tiếp đó là kẻ đột nhập. Hắn kéo lê chiếc túi, đi giật lùi trở ra, dáng vẻ vẫn rất chậm chạp và cứng nhắc y như lúc trước. Camera vẫn chỉ có thể thấy được phần lưng của hắn. Khi đến cửa sắt, hắn như người lách qua rồi kéo theo chiếc túi, cuối cùng nhẹ nhàng đóng cửa sắt lại. Đoạn băng kinh hình kết thúc ở đó. Đại đội trưởng hỏi ý kiến của tôi và anh Điên đúng lúc này tăng đại trí cũng vừa về báo cáo việc tìm thấy một vài thứ lạ trong phòng khám miệng tử thi chương ba tiểu quỷ xuất hiện những lời của tăng đại trí thu hút sự chú ý của mọi người ai lấy đều nhìn về phía anh ta tăng đại trí tiến lại và xòe bàn tay trái ra nhìn thấy một nắm bột màu xanh tôi vội hỏi cái gì thế Tăng Đại Trí vẻ do dự, nhìn đại đội trưởng xin ý kiến, đại đội trưởng gật đầu, anh ta mới trả lời, hình như là tàn, tàn hương đấy. Nghe thế vậy, anh Điên đưa hai ngón tay, chấm vào chỗ bột đưa lên mũi người, rồi gật đầu tán đồng phán đoán của Tăng Đại Trí. Tăng Đại Trí nói, khi thi thể tần hiểu mai biến mất. Vì hoang mang nên không để ý Vừa rồi khi đưa thi thể trở lại Anh ta mới kiểm tra một lượt phòng khám nghiệm tử thi Thì phát hiện bên dưới chiếc bàn đặt sắc tần hiệu mai Có đống tàn hương này liền bức một nắm về Quỷ ăn tàn hương mà Có khi cái thứ này kỳ lạ trong đoạn băng vừa rồi là một con tiểu quỷ cũng Cũng lên đó Người lên tiếng là Trần Thân Một thành viên của tổ chúng tôi Móc dáng cao gầy Mắt ti hí Chán hơi hói Mê sổ số Suốt ngày mê muội Nghe nói ở nhà anh ta còn thờ một pho tượng Phật Thế nên bọn người đặt cho anh ta biệt danh Thần Côn Trình độ chính xác của anh ta khá xoàng Nhưng bản lĩnh dựng lại hiện trường thì có một không hai Đây cũng là lý do anh điên kéo anh ta về tổ chúng tôi Trần Thân chưa kịp nói hết Đã bị đại đội trưởng cắt ngang Thần Côn Đừng có mang mấy thứ tà đạo đó ra nói chuyện với tôi Tôi làm cảnh sát hình sự bao nhiêu năm nay rồi Chẳng gặp ma quỷ bao giờ Theo tôi thấy rõ ràng có kẻ đang muốn giả thần giả quỷ ở đây ừ, Tôi tán đồng ý kiến của đại đội trưởng Mục đích của kẻ đứng sau vụ này chính là muốn chúng ta cho rằng là có ma quỷ báo thủ Nhất định không được lung nay ý chí Anh Điên nói thêm vào Vụ đống tàn hương dừng lại ở đó, đại đội trưởng sắp xếp để tổ giám định dấu vết tới tòa nhà pháp y kiểm tra hành lang và phòng khám nghiệm tử thi, điều tra manh mối thông tin về kẻ mặc áo đen từ các vết chân, dấu vân tay để lại. Vì một số nguyên do đặc biệt, ngoài hành lang và phòng thẩm vấn, những nơi khác của đại đội trưởng cảnh sát hình sự hình sự đều không có camera giám sát, Đó là lý do khiến chúng tôi không thể quan sát kẻ đột nhập trong đoạn băng ghi hình và đã vào từ lối nào Và sau khi ra khỏi tòa nhà pháp y đã rời đi bằng cách nào manh mối này nhất thời đi vào ngõ cột Anh Điên bảo thần côn báo cáo những phát hiện từ hiện trường vụ tai nạn Dừng lại hiện trường các vụ án là sở trường của thần côn Vừa rồi bị đại đội trưởng nạt một trận Anh ta vẫn im như thóc Giờ lập tức hưng phấn trở lại Theo những phán đoán từ các dấu vết để lại tại hiện trường và các thông tin thu nhập được từ phía cảnh sát, giao thông, toàn bộ quá trình vụ án xảy ra như sau. Tần hiểu mai đáng chiếc xe Zesta từ làn đường của mình trịch sang bên cạnh, chiếc xe Zesta trong trạng thái tắt đèn, thân xe màu đen cộng thêm lúc đó thời trang mưa nên lái xe Việt giã không thể nhìn thấy từ xa được. Đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn Cũng may lái xe phản ứng nhanh Né tránh bằng cách bẻ vô lăng sang trái Cuối cùng phần phía trước ghế phụ lái của xe đâm vào nhau Chấn động quả hai ghế lái chính thì có phần nhẹ hơn Chẳng trách khuôn mặt hổ viễn lại thảm hại như vậy Còn mặt tần mai chỉ hơi biến dạng một chút Thì ra là do vị trí ngồi của họ Thần Côn đã đến bệnh viện gặp lái xe Việt xã, hiện vẫn đang trong tình trạng hôn mê, theo thông tin từ các bác sĩ pháp y. Phải mất khoảng 24 tiếng nữa mới có thể xác định anh ta có qua khỏi cơn nguy kịch hay không. Trước đó, cảnh sát giao thông khẳng định, chắc nịch với tôi rằng Tần Hiểu Mai chính là người lái xe. Giờ Thần Côn cũng nói như thế. Tôi yêu cầu Thần Côn giải thích thêm, anh ta nói, kết luận này có được từ mức độ hẳn hóc và độ bung ra của túi khí ghế lái xe nếu tần hiểu mai bị nhét vào sau khi đã xảy ra va chạm thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết nhưng trên thực tế lại không hề có thần côn nói xong thì ngáp dài một cái lúc này đã gần sáu giờ sáng mọi người đều bận rộn suốt đêm Đợt đội trưởng lên tiếng bảo chúng tôi về nghỉ ngơi một nát vì sẽ còn rất nhiều việc phải xử lý tăng đại chí nhắc chúng tôi đi xem thi thể của hồ viễn rồi bàn Xem nên thông báo với người nhà anh ta như thế nào Hầu viễn là người vùng khác đã ly dị Sau khi xảy ra sự việc Đội đã lập tức thông báo cho người nhà Chắc trưa nay cha mẹ anh ta sẽ đến nơi Bây giờ anh ta không chỉ gặp tai nạn Mà trái tim cũng chẳng biết bị đem đi đâu Quả thực không không dễ giải thích với họ chút nào đây đội trưởng cùng chúng tôi sang tòa nhà pháp y Thần cô nói anh ta mót tiểu Nên không đi cùng Tôi nghĩ Gã này chắc chắn là run rồi Không muốn nhìn thấy cảnh máu me đây mà Hơn nữa anh ta tin thần thánh ma quỷ Nên đương nhiên Kiêng đến những chỗ như thế này Trên đường đi tôi hỏi Tăng Đại Chí Về vết thương của Hồ Viễn Anh ta dừng bước Cố ý kéo dài khoảng cách với đại đội trưởng Rồi mới cho tôi biết vết thương đã bị cào rách Tôi nhớ đến những vết máu Trên móng tay tần hiểu mai Khắp người toát mồ hôi lạnh Ánh đèn tại tòa nhà pháp y rất yếu bình thường tôi đã chẳng thích đến đây giờ này lại càng thấy âm u hơn sau khi mọi người đã đứng hết xung quanh tăng đại chí kéo tấm vải trắng che thi thể của hồ viễn ra. vết thương trên ngực anh ta lộ rõ mồn một, một anh điên phân tích hung thủ có thể xé tuột phần xương ở quanh tim ra đủ thấy sức lực lớn mức nào một đứa trẻ chắc chắn không thể làm được điều này tăng đại chí tiếp lời Đứa trẻ sống thì không làm được Nhưng nếu là con tiểu quỷ Như thần côn nói lúc nãy thì Im đi Đại đội trưởng nổi giận Thắng đại chí mới nói được nửa câu đành phải nuốt vào trong Mặt đỏ bừng Sau khi kiểm tra xong Đại đội trưởng nói Dương Phong Vụ này cậu toàn quyền phụ trách hạn cho cậu phá án trong vòng một tuần Về phía cha mẹ Hồ Viễn tôi sẽ đích thân giải thích Rõ Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức Điều tra rõ ngọn ngành vụ án, anh điên gật đầu. Lúc ra khỏi tòa nhà pháp y, đại đội trưởng vẫn chưa hết bực tức, gọi tăng đại trí lại. Từ lần sau, trong thời gian trực ban tuyệt đối không được uống rượu, tòa nhà pháp y này còn xảy ra chuyện gì? Tôi sẽ đuổi cổ, Đuổi cô cụ cậu ngay lập tức. Thực ra, từ lúc ở hiện trường vụ tai nạn về... Tôi đã ngửi thêm mùi rượu trên người tăng đại trí Anh ta vốn nổi tiếng là con ma men Nhưng vì thông tường bộ phận pháp y không chăng bị vũ khí Nên đã nãnh đảo cũng cho qua Lần này hai thi thể đều xảy ra chuyện Đại đội trưởng mới nổi nóng như vậy Đại đội trưởng đi khỏi Chúng tôi cũng về phòng trực chiến nghỉ ngơi Rõ ràng tôi thấy vô cùng mệt mỏi Nhưng những sự việc xảy ra tối qua quá đối kỳ lạ Khiến đầu óc tôi không ngừng nghĩ tới Cứ nhắm mắt vào là những hình ảnh quá lạ đó Lại hiện lên rõ mồn một Khó khăn lắm mới vào giấc, trong lúc mơ màng tôi nghe thấy có tiếng mở cửa, phòng trực chiến không có nhà vệ sinh nên nửa đêm có người ra ngoài đi giải quyết, là điều hết sức bình thường, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi ngủ được một giấc thật ngon cho đến khi tiếng chuông điện thoại đánh thức dậy, tôi mở mắt, bên ngoài trời đã sáng trưng, trong phòng trực chiến không một bóng người. Tôi vớ lấy điện thoại nhìn vào màn hình, thấy anh Điên đang gọi, vội nghe máy. Anh Điên nói lúc nãy thấy tôi ngủ say quá nên không gọi. Giờ có việc phải làm rồi, bảo tôi lập tức đến văn phòng của anh ấy Tôi gặp tăng đại trí, từ trong phòng anh điên đi ra Tôi định chào một tiếng, nhưng anh ta dường như không thấy tôi, mặt tối sầm Nhìn bộ dạng này xem chừng vừa bị anh điên cho một trận Thấy cửa phòng hé mở, tôi tự đẩy cửa bước vào Chỉ thấy anh điên đang nhăm mắt, nhìn ngựa trên ghế Hai tay day thuyệt thái dương, quần mắt rõ một bột, chắc anh ấy mệt mỏi lắm. Tôi định để anh nghỉ ngơi không lên tiếng, nhưng anh đã ngồi dậy báo cho tôi đóng cửa lại. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, anh điên mở to mắt, vẻ mặt nghiêm túc, vụ án đâu có tiến triển gì chăng? Tôi hỏi anh điên, hôm nay sẽ sắp xếp công việc thế nào? Những lời sau đó của anh điên khiến tôi giật mình. Bấy ngày tới, ngoài thời gian làm việc chính thức, cậu theo dõi tăng đại trí cho tôi Anh theo dõi anh ta, anh nghi ngờ tăng đại trí sao? Tôi trao mày hỏi lại, việc phòng cảnh sát có nội gián mà truyền ra ngoài thì to chuyện Khoa pháp y có bốn người trưởng Khoa đã tạm rời cương vị công tác xuống chi nhánh của phòng cảnh sát nửa năm nay Tăng đại trí là người phụ trách tạm thời chỉ có cậu ta có chìa khóa vào tòa nhà pháp y này hoặc là cậu ta đã chủ động giúp kẻ tình nghi đánh chìa khóa mới hoặc là kẻ tình nghi đã lấy được chìa khóa uh, chìa khóa gốc từ chỗ cậu ta vừa rồi tôi cố tình hỏi vài câu có ý nghi ngờ cậu ta chính là muốn cậu ta lộ ra sơ hở chẳng trách vừa rồi mặt tăng đại chí trông khó coi đến vậy tôi phân tích vài khả năng mà anh điên vừa nhắc tới rồi nói tiếp nếu nếu có kẻ trộm chìa khóa rồi đánh chìa mới thì đâu có liên quan gì đến tăng đại trí hả anh anh điên cười nói <cười> cậu không hiểu được tăng đại trí đâu cậu ta là một người rất cẩn thận nếu đúng là xảy ra trường hợp thứ hai thì chắc chắn chỉ có thể xảy ra sau khi đã bị say bí tỉ cậu ta luôn khư khư chìa khóa theo người giả sử cái tình nghi lấy trộm được sau khi lấy mẫu chìa khóa tra lại về chỗ cũ điều này không có kỹ xảo Còn cần tới thời gian nữa, nếu muốn đảm bảo thành công trăm phần trăm Thì phải khiến Tăng Đại Trí rơi vào trạng thái ngủ say mới được Tăng Đại Trí ham uống rượu nhưng nhưng nhưng rất ít khi uống say Nếu cậu ta nghi ngờ có kẻ trộm chìa khóa nhất định sẽ đi tìm những tên bạn rượu Từng trước cậu ta say, chúng ta cứ đi theo chắc chắn sẽ có kết quả Về mặt anh điên vô cùng chắc chắn Cả ngày hôm nay, anh Điên bảo Thần Côn đi công ty thông tin truyền thông lấy số liệu về các cuộc gọi và nhắn tin gần đây nhất của Hồ Viễn. Điều tra hành tung của Hồ Viễn sau giờ làm việc hôm qua. Lý do anh Điên chọn Thần Côn là vì thường ngày anh ta quen thuộc với Hồ Viễn nhất. Biết Hồ Viễn thường thích đến những nơi nào. Tôi và anh Điên căn bản vào danh sách những người canh linh cữu đến nhà. Từng người trong ba cái tên trên đó. Hoàn cảnh gia đình và lý lịch cá nhân Của ba cậu thanh niên đó Đều rất đơn giản Một người ở nhà làm ruộng Hai người còn lại Một đang đi làm thuê Một đang học đại học Vừa trở về trước khi Tần Hiểu Mai bị hành hình Họ còn nói Trong ngày mình canh linh kỹ Không có gì bất thường xảy ra Và trong quãng thời gian đó Cũng không hề rời đi đâu Tuy ấn tượng nhiều nhất về Tần Dương Cậu ta là em họ của Tần Hiểu Mai Cũng là người duy nhất học đại học Anh nói cũng lễ phép hơn hẳn Đương nhiên Tôi có tưởng tượng không phải vì học vị của cậu ta Mà vì Tần Dương trông rất giống Tần Hiểu Mai Về mặt thanh tú, nước da trắng Thậm chí dáng người cũng hao hao Khi hỏi họ nghĩ gì về Tần Hiểu Mai Câu trả lời không khác nhau là mấy Tần Hiểu Mai từ nhỏ luôn được mọi người yêu mến Ban đầu chẳng ai tin cô ta là kẻ giết người Nhưng sau đó chứng cứ mỗi lúc một nhiều và chính Tần Hiểu Mai cũng nhận tội Nên họ mới tiếp nhận sự thật Tần Hiểu Mai từng là một cô gái lương thiện Nên họ đều đến tiễn Lần cuối Trở về đội, anh Điên gọi điện thoại cho thần Côn Để cùng đến văn phòng khoa pháp y tìm Tăng Đại Trí Lúc sáng, anh Điên ra lệnh cho Tăng Đại Trí Phải có báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ trong ngày hôm nay Có hai bản báo cáo Một bản về tần hiểu Mai Tăng Đại Trí chỉ vào những bức ảnh và giải thích Trong dạng dày tần hiểu Mai có phần tim của Hồ Viễn Trên tay có vết máu của Hồ Viễn Ngoài ra không có dấu vân tay hay lông tắc của người nào khác Trên bản báo cáo về Hồ Viễn Kết quả xét nghiệm Máu không thấy dấu hiệu quả thuốc ngủ hay cồn Trên người ngoài những vết thương do tai nạn giao thông ra Không có vết thương nào khác Xem trong báo cáo tôi vẫn thắc mắc Nếu thế thì trước lúc gặp tai nạn Hồ Viễn có thể vẫn đang tỉnh Điều này thật là lạ nha Chẳng lẽ anh ta lại để một cái sắc... Trở mình đi hay sao Lúc này thần con lên tiếng Khoảng 10 giờ đêm Xảy ra vụ án, Hồ viễn xuất hiện tại một trạm xăng Ở khu ngoại ô Đây là lần lộ diện cuối cùng của cậu ta Thời gian xảy ra vụ tai nạn Vào khoảng 10 giờ 50 phút Tôi đã tra lịch sử Webchat của cậu ta Cậu ta đi gặp một người phụ nữ Gặp ai Tôi hỏi dồn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Ở phần thứ nhất của tiểu thuyết trinh thám, kẻ trừng phạt của tác giả Vi Nhất Động dưới giọng đọc của MC Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết. Thanh Bình cũng chân thành cảm ơn chị Nguyễn Tri đã gửi cuốn chuyện này để cho Thanh Bình chuyển thể thành audio. Chuyên thân thành cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn.